Hồi thứ 98, phá đại báu nhà chu thí của trong lúc các quân nhân ra sức chữa lửa tử nha họp mặt với võ vương và chư hầu nghị luận võ vương nói trụ vương vô đạo các c ô n g nhân và triều thần lâu nay mang họa những kẻ nào càng gần trụ vương càng khổ nhiều nay trụ vương đã chết chúng ta chớ làm cho những người ấy khổ thêm vậy phải cấm quân sĩ không nên thừa dịp này cướp bóc hám hại muôn dân tử n h à tuân lệnh truyền ra cho quân sĩ biết kẻ nào lợi dụng việc chữa lửa lấy của giết người thì sẽ chiếu theo quân luật xử trảm võ vương nhìn về phía đông thấy hai mươi cây cột đồng đỏ hực lấy làm lạ hỏi tử nha chẳng hay đó là vật gì vậy tử nha tâu đó là bào lạc do trụ vương chế ra để đốt các quan gián nghị võ vương kinh hãi than như vậy thì sao quốc thái dân an được chẳng những nạn nhân trông thấy hết hồn cho đến ta cũng khiếp vía thật trụ vương không có dạ thương người tử nha nói bào lạc mới là một trong những lối hành hình tàn nhẫn của trụ vương mà thôi võ vương hỏi còn gì tàn nhẫn nữa tử nha liền thỉnh võ vương đến lầu trích tinh và chỉ sái bồn cho võ vương xem võ vương thấy dưới hầm rắn bò ngổn ngang t r ồ n g khiếp vía vội hỏi vật gì vậy tử nha tâu đó là sái bồn chỗ nuôi rắn độc để kẻ nào không tuân mệnh trụ vương c h u y ể n lột hết quần áo ném xuống cho rắn xé xác võ vương nghe nói lạnh mình tử nha lại chỉ t i ể u trì nhục lâm cắt nghĩa rõ tần g chút võ vương than ta không ngờ thiên tử không có lòng nhân đức chẳng chút lương tâm võ vương thấy lửa còn cháy khói đen ngun ngút số c ù n g nga chết cháy hơn phân nửa hơi t à n h khét lẹt lòng không đành liền truyền hãy cứu lấy thi thể bị nạn đem ra ngoài chôn cất cho tử tế rồi lại hỏi tử nha chẳng biết thi thể trụ vương ở đâu chúng ta phải tìm cho được làm lễ an táng nếu để vậy chúng ta mang tội không nhỏ tử nha tâu trụ vương vô đạo chết như vậy là do trời phạt nay đại vương nhân đức truyền tống táng thì lòng nhân của đại vương không gì bì kịp liền khiến quân tìm xác trụ vương tầm liệm và tống táng theo lễ thiên tử sau đó võ vương cùng tử nha và chư hầu đến lộc đài xem thấy lầu cao chót vót cảnh vật sinh tươi trong đài gắn toàn những trâu báu ngọc ngà hào quang sáng lóe võ vương chặc lưỡi than thiên tử thu của dân xa xỉ như vầy bảo dân chúng không cùng khổ sao được đã không có lòng thương dân thì mất nước là chuyện dĩ nhiên tử n h à tâu từ xưa đến nay h ệ tiết kiệm thì lâu dài xa xỉ thì mất nước kẻ minh quân lấy đức hạnh làm quý không coi châu báu ngọc ngà là đẹp võ vương nói dân chúng lâu nay bị đóng góp vào lộc đài nên cùng khổ nay cũng nên phá lộc đài chia của cho dân nghèo lấy lại kho lúa tại cự kiều phát t r ẩ n cho dân chúng bớt đói khổ tử nha nói nếu đại vương có ý như vậy thì đức giải bốn phương xin truyền lệnh lập tức võ vương làm y lời truyền phá lộc đài lấy báu vật phân phát cho dân và phá kho lúa lấy lúa cấp t r ẩ n dân chúng được của mừng rỡ vô cùng sảy có tin vào báo bắt được đứa con út của trụ vương là võ cảnh hiện trốn sau hậu cung võ cảnh là con trai của đắc kỷ mới sinh sau võ cảnh tuy còn nhỏ song cũng khôn l à n h thấy võ vương liền sụp lạnh chư hầu nổi giận nói ân thọ vô đạo tội ác đầy d ẫ y cũng nên chém võ cảnh để đền tội với thiên hạ võ vương can trụ vương lỗi đạo là tại đắc kỷ và nịnh thần bày còn võ cảnh có tội chi rất đỗi các quan đại thần như tỷ can vi tử mà còn không can gián được thì võ cảnh một đứa bé bỏng làm gì được thói thường tội của cha không luận đến con các chư hầu nên noi đức ấy sau này chúng ta đợi có một tân quân là yêu cầu phong cho võ cảnh một cõi ngõ hầu nối kiếp lửa hương như vậy tức là chúng ta đền ơn thiên tử vậy chư hầu không dám cãi khương văn hoán nói n à y các việc đã xong chúng ta cũng nên tôn một tân quân để kế vị trời không thiếu một ngày vắng mặt nhật nước không nên để một bữa thiếu vua hễ ai có nhân đức thì gia trị thiên hạ tôi thấy võ vương nhân đức có thừa đáng mặt lên ngôi thiên tử xin tính chuyện ấy cho đẹp dạ chư hầu các chư hầu đều nói khương hiền hầu luận phải lắm võ vương nói tôi đức mỏng tài hèn chỉ lo giữ mình cho trong sạch còn chưa xong dám đâu trị thiên hạ tôi ước mong được về nước giữ đạo thần tử mà thôi xin chư hầu chọn người khác cho xứng đáng với chức vị thiêng liêng ấy khương văn h ó a nói đại vương chớ nên khiêm nhượng hiện nay nhắm trong thiên hạ không ai nhân đức bằng đại vương bởi vậy chư hầu đều tùng phục nhà chu chỉ ước mong được có ngày hôm nay nếu đại vương từ chối thì thật phụ lòng tám trăm chư hầu theo đại vương đến đây trừ bạo cứu dân võ vương nói tôi đức hạnh bao nhiêu mà hiền hầu nói quyết như vậy xin chọn kẻ khác đủ tài đức lên nối trị ngôi trời mới xứng khương văn hoán ó i xưa vua n g h u có con trai là đan châu kém bề nhân đức nên vua n g h u nhường ngôi vua thuấn sau thuấn sinh con là thương quân cũng ít đức nên truyền ngôi cho vua hạ võ vua hạ võ sinh ông khải hiền đức nên truyền ngôi cho kế vị được mười bảy đời đến đời vua kiệt bạo ngược vua thành thang lấy nhân đức đuổi vua kiệt ra đất nam xào gây dựng nhà thương truyền đến đời trụ vương thì vì trụ vương vô đạo mà nhà thương bị mất thế thì nhân đạo là yếu tố xứng đáng để trị đời đại vương không dùng việc can qua mà thu phục tám trăm chư hầu thì đã thấy đức độ đại vương đến bực nào rồi trời khiến nhà thương về nhà chu đại vương từ chối sao phải võ vương nói đức hạnh tôi còn kém đâu dám sánh với hạ võ thành thang khương văn h ó a nói chúng tôi theo đại vương đến đây t r ở bạo cứu dân nay đại vương từ chối không nhận ngôi thiên tử thì chúng tôi biết cử ai bây giờ võ vương nói khương hầu tài cao đức trọng đáng thay mặt nhà thương trị thiên hạ các chư hầu đều nói lớn chư hầu đầu chu đã lâu xin đại vương đừng khiêm nhượng nếu đại vương quyết lòng từ chối thì chư hầu ai về nước ấ y trên không thiên tử m ạ n h ai nấy tranh hùng thiên hạ hãy còn loạn lạc nữa tử nha nói xin quý vị đừng nóng này để thủng thỉnh bàn luận thế nào cũng yên nói rồi quay lại tâu với võ vương bấy lâu n à y chư hầu kéo đến đầu chu chính là muốn trừ bạo cứu dân tôn đại vương lên ngôi thiên tử để thiên hạ thái bình ấy là đ i ể m nhân thuận thiên lý tùng hễ lòng người thuận thì trời phải theo nếu đại vương cãi lòng người trái mệnh trời thì thiên hạ loạn các chư hầu sẽ mạnh ai s â u xé nhau thành ra cuộc cứu dân trừ bạo hôm nay chẳng ích gì cả võ vương nói tuy chư hầu có lòng thương song ta tự xét tài hèn đức mỏng đảm đương nhiệm vụ to tát sẽ làm trò cười cho thiên hạ và để tiếng xấu về sau khương văn hoá nói lòng muôn người như một ước ao đại vương lên kế vị ngôi trời xin tính việc ấy cho sớm kẻo thiên hạ ngã lòng tử nha nói xin đại vương lên n g ồ i đỡ nếu sau này có người nào hiền đức hơn mình thì đại vương nhường ngôi lại cũng chẳng muộn chư hầu hiểu dụng ý của tử nha đều hết sức đốc vào tử nha liền vẽ h ọ a đồ đài tôn vương và đặt văn sớ rồi giao cho chu công đáng sửa sang mọi việc chu công đáng coi theo h ọ a đồ cất đài cao ba tầng chính giữa đặt bàn hoàng thiên hậu thổ hai bên có bàn thần núi thần sông tả hữu có mười hai cây địa chỉ mười hai cây cờ ấy đều cắm dưới đất xung quanh tầng trên thì dùng mười cây cờ thiên cang lại có bốn cây cờ tứ quý án theo bốn mùa lễ vật cúng tế bày ra rất long trọng bấy giờ tử nha t h à n h võ vương lên đài cúng tế chu công đọc sớ rồi đốt đi võ vương ngồi giữa chư hầu chầu trực hai hàng nhạc c h i ề u trỗi lên ai nấy tung hô vạn tuế võ vương phán các khanh bình thân c h ẫ m đại xá thiên hạ phán rồi xuống đài c h u y ê n chỉ dọn yến tiệc đ á i đẳng dạng ngày võ vương lâm triều chư hầu văn võ chầu trực đ ổ mặt võ vương phán trụ vương thất chính thâu của dân xa xỉ làm cho mất nước lụy mình nay c h ẫ m nhờ ơn chư hầu tôn lên ngôi thiên tử c h ẫ m s u ố t hết của kho vua trụ mà thưởng các chư hầu châu ngọc vàng bạc trên lộc đài cùng chia nhau luôn thể xin các vị chư hầu về nước giữ theo đạo chính dùng kẻ hiền năng dạy dân lấy kỷ cương làm trọng lấy đức làm lòng lấy tín nghĩa làm nhân bản chư hầu vâng lệnh từ tạ kéo b ì n h về nước còn võ vương truyền phá hết lâu đài vua trụ cấp phát tiền của cho dân thả tù cơ tử phong mộ tỷ can viếng nhà thương dung thả cung nga về xứ thiên hạ thấy việc binh chấm dứt mừng rỡ khôn cùng võ vương ở nán lại triều ca hơn mười bữa chiêu an bá t í n h xa gần đ ầ u đ ầ u cũng tùng phục tử nha tâu xin bệ hạ chọn người hiền đức để c h ấ n nhậm triều ca võ vương phán tự ý thượng phụ xếp đặt tử nha nói bệ hạ đã không giết võ cảnh thì cũng nên ra ơn cho võ cảnh ở triều ca giữ phần hương khói nhưng phải dùng người dám thù mà giữ gìn võ vương phán để mai lâm triều sẽ thương nghị dạng à y võ vương lâm triều phán rằng nay c h ấ m phong võ cảnh trấn tại triều ca nối đời thờ phụng nhà thương các khanh định ai làm giám quốc q u â n thần đồng tâu việc này phải dùng người thân của vua mới được chúng tôi nhắm hai vị ngự đệ là cơ thúc tiên và cơ thúc độ có đủ tài trí để dùng việc này võ vương y lời giao cho hai vị ngự đệ ở lại triều ca làm giám quốc với võ cảnh hôm sau võ vương lên xe về nước khi ngự giá vừa ra khỏi ngọ môn thì thấy bá t í n h đón đường l ạ i và tâu bệ hạ cứu chúng dân trong cơn nước lửa thật chúng tôi cảm đức mười phần xin bệ hạ đình giá để chúng tôi đền ơn võ vương an ủi c h ấ m đã để hai vị ngự đệ ở lại triều ca làm giám quốc thì cũng như c h ấ m có mặt nơi đây miễn các ngươi tuân theo phép nước lấy nhân đạo làm gốc là đủ rồi cần gì phải lạy t a nói rồi quay lại dặn cơ thúc tiên và cơ thúc độ hai khanh phải lấy dân làm gốc đừng bao giờ để cho dân khổ nhọc được như vậy mới giữ được quốc thái dân an bằng trái lời c h ấ m thì tội chẳng nhỏ phán rồi truyền đẩy xe ra khỏi triều ca bá t í n h theo đưa còn khóc lóc s ộ t sùi võ vương dẫn binh đến mạnh tân qua khỏi huỳnh hà lần hồi vượt qua năm ải ngày khải hoàn vui vẻ ghê khi đi khỏi núi kim kê đến núi thú dương bỗng có hai vị đạo sĩ đến đón đầu binh quân chạy vào báo hai vị đạo sĩ mời nguyên soái ra nói chuyện khương tử nha ra xem thì thấy hai người ấy là bá di thúc tề liền hỏi chẳng hay hai vị đến đây dạy việc chi bá di hỏi lại hôm nay nguyên soái đem binh về nước chẳng hay trụ vương ra thế nào tử nhà đáp trụ vương vô đạo thiên hạ đều trở lòng tôi đem binh qua năm ải họp chư hầu tại mạnh tân trụ vương tuy đông binh nhưng vô đạo không thể thắng chính đạo bởi cớ ấy ân thọ tự thiêu mình võ vương vào triều ca lấy các kho lúa phát chẩn cho dân phá hết đền đài của ân thọ đã hút máu xương thiên hạ thả tù cơ tử phong mộ tỷ can viếng nhà thương dung tỏ ra kính hiền đ á i sĩ chư hầu đều phục tôn võ vương lên nối ngôi thiên tử nay g nhà thương đã thuộc về chu bá di thúc tề ngước mặt lên trời thảm thay thảm thay đem giữ mà đổi giữ ta còn trông nỗi gì nói rồi lui vào núi thú dương chẳng ăn cơm nhà chu hái rau rán rau diếp ăn cho đỡ dạ sau hai người này làm ra t h ẻ ca ăn rau người đời đều biết có một người đàn bà gặp bá di thúc t è liền hỏi vì sao hai ông không ăn cơm nhà chu bá di thúc t è thuật chuyện lại người đàn bà cười nói chẳng ăn cơm nhà chu mà ăn rau nhà chu thì cũng vậy bá gì thúc tề bỏ cả ăn uống chết tại núi thú dương người sau có thơ rằng vua võ hưng binh trước đoán đảng lòng c h u n g một tấm nhớ thành thang hai phần đã hết còn trung thị muôn thác không từ chọn chữ cang bờ cõi đời nay buồn chẳng có non sông chúa cũ nghĩ thêm càng thương ôi thẹn mặt không cầu sống chê gạo nhà chu xuống, xuống suối vàng t nha kéo binh đi khỏi núi thú dương đến núi yên sơn thấy dân chu nghênh tiếp đầy đường rồi đến tây kỳ có tăng nghi sinh hoàng cổn dẫn bá quan tiếp giá đồng quỳ lạy trước xe võ vương thấy hoàng thiên tước theo sau lưng hoàng cổn liền phán trẫm chinh đông năm năm nay thấy các quan tiếp giá lòng bùi ngùi tăng nghi sinh t u nay bệ hạ đã lên ngôi trời đáng lẽ vui mừng mới phải chúng tôi tiếp giá thấy mặt rồng ủ rũ là tại làm sao võ vương nói b à i c h ấ m muốn hội chư hầu nên phải qua năm ải các tướng theo c h ấ m kẻ mất người còn không được trung hưởng hạnh phúc nên c h ấ m buồn quá tăng nghi sinh tâu đạo làm thần tử thì liều mình với chúa để tiếng thơm muôn đời nếu bệ hạ có thương thì phong tước lộc cho con cháu cũng đủ đ è n đáp thâm ân cần gì phải buồn bã võ vương về tới đ è n thiên hạ theo xem như hội võ vương vào ra mắt thái khương thái nhâm rồi vào cung thái cơ mừng rỡ đón tiếp võ vương truyền dọn yến tiệc thết đãi bá quan dạng này võ vương lâm triều bá quan vào t r ầ u tử nha tâu tôi phạt trụ đã xong bệ hạ dự nghiệp nhà chu đã yên x o n g còn mấy người tử trận chưa phong thần xin bệ hạ cho tôi về núi c ô lôn ít ngày để lãnh sắc của trưởng giáo tôn sư mà phong thần cho xong việc võ vương y tấu s ả y có quân báo phi liêm và ác lai là tôi vua trụ trước kia bỏ trốn nay tìm đến xin ra mắt bệ hạ võ vương hỏi tử nha hai người ấy là tôi của vua trụ đến đây ra mắt c h ẫ m làm gì tử nha tâu phi liêm và ác lai là hai đứa tôi nịnh của trụ vương trong loạn l ạ c ẩn mình nay thái bình đến đây nhờ t ư c lộc loài gian hùng như vậy còn để làm chi x o n g tôi đã có việc dùng xin bệ hạ cứ đòi vào p h ò n g chức tước võ vương truyền chỉ đòi hai người vào phi liêm và ác lai vào q u ỷ trước bệ chúc tụng xong võ vương hỏi hai khanh có việc gì đến đây ra mắt c h ấ m phi liêm tâu trụ vương không nghe lời tôi ngay đắm mê t i ể u sắc nên trời x u i mất cả giang sơn chúng tôi nghe bệ hạ nhân đức b ù a khắp thế gian nên chẳng nài đường xa ngàn d ặ n tìm đến tây kỳ cầu bệ hạ cho chúng tôi hầu việc đánh xe thì thật may cho chúng tôi lắm và chúng tôi xin đem dâng ấn ngọc bệ hạ dùng tử nha làm bộ khen hai vị đại phu khi trước cũng tận trung với chúa bởi c h ụ vương chẳng suy xét nên mới mất thành trì nay hai vị đem ấn ngọc đến đây đầu chu thật là bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng đó xin bệ hạ phong chức cho hai người võ vương y tấu đồng phong cho hai người làm chức trung đại phu ác lai và phi liêm đều l ạ i tạ ơn bấy giờ nhắc lại mã thị từ khi chê tử nha bất tài bất trí đòi từ hôn sau v ẻ lấy một ông già làm d ã y tên trương tam lão vợ chồng sống đắp đổi qua ngày đến nay võ vương nhờ tử nha phạt trụ thô một cõi giang sơn thiên hạ đều nghe danh đàm luận ngày kia có một bà già lối xóm đến hỏi mã thị người chồng trước của bà nay phò võ vương làm đến chức thừa tướng tại sao bà không tìm đến nhờ cậy mã thị nói biết có phải ông ấy không bà hàng xóm nói còn gì nghi ngờ nữa người ấy là khương tử nha lúc thất thời ngồi câu ở bàn khê sau đó võ vương rước về phong làm thừa tướng mới đây tử nha phò võ vương hội chư hầu tại mạnh tân chư hầu tôn võ vương phong tử nha làm thừa tướng vinh hiển nhất đời ai lại không biết mã thị nghe nói thẹn đỏ mặt bà hàng xóm lại nói bà dại lắm phải chi đừng bỏ đời chồng trước thì bây giờ vinh hiển biết chừng nào nay người ta cao sang tột bực còn bà thì hẩm hút như v ậ y thật đáng tiếc mã thị hối hận vô cùng bỏ vào phòng nằm một mình nghĩ thầm tức vì mình có mắt mà không biết xem người bà hàng xóm nói phải lắm thật ta vô phước bây giờ ta còn sống đến trăm tuổi vẫn trong cảnh cực khổ này đã vậy lại bị thiên hạ gièm pha châm biếm thả chết cho khuất đi còn hơn x o n g lại nghĩ hay là ta lầm trong đời thiếu gì kẻ trùng tên chắc gì lão già ấy đã làm nên việc lớn nếu nghe lầm mà chết thì cũng oan c h ỉ bằng đợi chồng về hỏi cho rõ ràng đã đến chiều trương tam lão đi bán cải trở về mã thị dọn cơm cho chồng ăn rồi hỏi thiếp nghe khương tử nha phò võ vương làm đến chức thừa tướng có phải không việc ấy quả có như vậy vừa rồi khương tử nha đem tám trăm chư hầu đánh triều ca diệt trụ hưng chu làm đến chức thừa tướng lúc đó tôi muốn bàn với phu nhân đến ý kiến thừa tướng xin làm một chức nhỏ x o n g lại sợ người giận khó lòng mã thị tức tối không an trương tam lão theo an ủi mãi mã thị vào phòng dùng dây thắt cổ tự vận hồn bay lên đài phong thần dạng ngày trương tam lão mới hay mở dây đem xuống t r ô n cất có bài thơ cho rằng chồng vinh thì hiệp nhục thời ly nay mới ăn năn có ích gì hổ mặt với đời đành tự vận muôn năm còn để tiếng vô nghỉ bấy giờ khương tử nha sửa soạn trở về núi lo việc phong thần võ vương dặn dò mau mau trở về kẻo mỏi lòng trông đợi tử nha tuân lệnh độn thổ tức khắc các bạn thân mến về lời bàn trong đời cái làm cho con người đau khổ nhất là hối hận thường thường người ta hối hận sau một công việc bị thất bại buồn đau hơn là tự trách mình biết được cái khờ khạo vụng về ngu xuẩn của mình bởi vậy mọi việc làm trước nhất phải cân nhắc kỹ lưỡng để sau khỏi hối hận mã thị lúc chung sống với tử nha đã tỏ ra một người đàn bà thiếu đức nông cạn đến lúc tử nha nên danh thì lại hối tiếc ý thức hối tiếc ấy cũng chỉ là ý thức của một người đàn bà tầm thường ham giàu sang địa vị những kẻ ham giàu sang địa vị thường là những người chạy theo dục vọng trước mắt không có lập trường không có chí tiến thủ không trông thấy được những việc xa xôi